Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 247, khí vận như ý Editor, Kingo Bác Nhân bị bệnh tâm thần hay sao? Tại sao lại có một yêu cầu quá dị như thế? Thôi xong. Ta lại nhận một người điên làm chủ nhân. Nội tâm địa mạch chi linh sắp sụp đổ. Ta, ta vẫn không có giới tính là tốt rồi. Cũng được. Đinh Việt đồng ý. Tóm lấy địa mạch chi linh, đặt trên bờ vai, tiếp tục đi. Sở Huyền lắc đầu ngao ngán, con hàng đinh việc này đã hết thuốc chữa. Hắn liền đóng khuy thiên kính. Nhận lấy phần thưởng. Khí vận như ý, có thể thay đổi khí vận, còn có thể điều khiển khí vận e không hổ danh là bảo vật của hệ thống. Khí vận chi đạo, huyền diệu khó giải thích, không thể nắm lấy, nhưng lại là tồn tại có thật. Khí vận như ý, vậy mà có thể sửa và điều khiển khí vận tuyệt đối là chế bảo. Đương nhiên, đều muốn sửa hay là điều khiển khí vận, cũng phải có thực đủ mạnh để sử dụng khí vận như ý thực lực càng thấp, thì khả năng sử dụng cũng yếu đi, nếu thực lực mạnh, thì khả năng điều khiển khí vận cũng tăng theo. Sở huyền vẫn tiếp tục tu luyện, trong lúc đó hạng tinh cũng chế tạo thông phù, đẩy mạnh kế hoạch thiên đạo. Tạm thời hắc nguyệt lâu cũng không phái thêm cao thủ tới, bởi vì những lực châu khác đã hạn chế. Bất quá, thông tấn phù đã vượt biên Bán ra những châu khác, tất cả thế lớn đều tranh nhau mua. Sở huyền đã nắm giữ rất nhiều tình báo của những thế lực này. Dựa theo tốc độ bán ra của thông tấn phù, hơn nữa mọi người cũng đã công nhận, tin tức không bị truyền ra ngoài, đã trở thành bảo vật truy cầu của vốt võ giả Bắc Vận là tổ đội thám hiểm, mỗi người mua một cái thông tấn phù. Hiện tại, thông tấn phù đã cung không đủ cầu. Rất cháy hàng. Mà hạng tin cũng đã truyền bá vài loại phương pháp luyện chế thông phù, cho hắc nguyệt lâu, Cũng có một vài thám tử của thế lực lớn trong các Nguyệt Lâu đã âm thầm cướp được một hai phương pháp luyện chế thông phù. Chỉ có bản thân tự luyện chế mới thật sự an toàn. Sở huyền hiểu thấu tâm tư của bọn người này, bọn hắn đều sợ thông tính bị dở trò, tin tức sẽ truyền ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, cho dù bọn hắn tự tay luyện chế thông phù, vẫn không thể nào thoát được sự khống chế của thiên đạo phù. Kế hoạch thiên đạo đã hoàn thành giai đoạn đầu tại Bắc Vực. Khi một người có thói quen sử dụng vật gì, sẽ bị lệ thuộc vào nó, thông tính xuất hiện, khiến cho thông tin được truyền đi dễ dàng, hơn nửa lại rất an toàn, không cần lo lắng nửa đường truyền tin bị gãy mất. Điểm mấu chốt là, vừa truyền đã tới nơi. Không cần phải chờ đợi. Chỉ cần sử dụng, sẽ bị nó thao túng, dần dần các loại nhiệm vụ, mệnh lệnh đều phải thông qua thông tấn phù truyền đi. Nhất là, nhiệm vụ có biến, cần sửa đổi thời điểm, càng phải như vậy. Cho nên, mọi hành động của tất cả thế lực, chỉ cần sở huyền muốn, sẽ biết cả không sót một sợi lông. Đây chính là kế hoạch thiên đạo. Tất cả đều bị thiên đạo khống chế. Không có gì che giấu được thiên đạo. Thu hoạch tình báo và truyền tin, chẳng qua chỉ là năng lực đầu tiên của khuệch thiên đạo, theo sự phát triển từng bước, cùng với sự thăng cấp của thiện phù. Sẽ chân chính giống như thiên đạo, bao trùm toàn bộ bát vực, thậm chí là bảy vực còn lại, xa hơn nữa là cửu vực rất tình cờ, sở huyền biết được một ít tin tức chiến ma cổ địa từ thiện phù. trừ lần đó ra, những tin tức còn lại hắn cũng không chú ý và can thiệp. kế hoạch thiên đạo vừa bắt đầu, không thể ra tay nhiễu loạn, đỡ tránh bị kẹt nhìn ra. trước mắt hạng tin phụ trách bộ phận thông tấn phù, sở huyền cảm thi hơi thiếu người, chủ yếu phụ trách sự vận hành của thiên đạo phù. linh khôi chính là lựa chọn tốt nhất. thỉnh thoảng, tô tiên nhi sẽ xử lý một vài tin tức, nhưng đều là cấp dưới thiên đạo phù. Là chủ mẫu phù vẫn kém một bậc, cũng không có nhìn thấy thiên đạo phù. Kế hoạch thiên đạo liên lụy quá lớn, ngoại trừ bản thân sở huyền, hắn sẵn để cho kẻ thứ hai biết được. Ngón tay khẽ mân mê khí vận như ý, sở huyền đột nhiên nảy ra một ít, Tô Tiên Nhi đến từ Trung Châu, lại không phải gánh chịu khí vận Trung Châu. Có nên thông qua khí vận như ý, thay đổi khí vận của Tô Tiên Nhi, khiến cho nàng trở thành khí vận chi nữ Trung Châu hay không? Nếu chuyện này thành công, thì Nam Châu ở Bắc Vực. Chỉ còn lại đông chầu trước người của mình Tiêu lương có thể xem là môn hạ của mình Mặc dù vẫn chưa bái sư Sở huyền quyết định thử một lần Khí vận như ý rung động Tỏa ra ánh sáng huyền ảo Xuất hiện một đạo vận mờ ảo khó giải thích Phóng ra rơi vào trên người Tô Tiên Nhi Sở huyền thao túng khí vận như ý Đang muốn tăng cường khí vận của Tô Tiên Nhi Hơn nữa còn tiến hành lục xác Giúp nàng trở thành khí vận chi nữ Chỉ mới dùng một chút Hắn đã cảm thấy thần lực tiêu hao với tốc độ chóng, thần hồn lực cũng nhanh chóng bị hút cạn, so với mức độ tiêu hao của tầm đạo kính thì ngang ngửa. Sở huyền hơi giật mình, thay đổi khí vận một châu, có độ khó quá cao. rốt cuộc sở huyền chỉ đành dừng lại, hắn chịu không nổi, thay đổi khí vận châu. Trung châu Chính là châu mạnh nhất bắc vực. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net